Tất cả mọi người đều giật mình nhìn nàng, đồng thời cũng đi phòng, dù sao yêu cầu này quá quái dị, ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng không thể không ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Y Cần. Y Cần chịu không nổi những ánh mắt này nên liền quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Bạch Vũ Mộng, xin phu nhân cho nô tỳ một chén máu trong tim đi, cho dù muốn nô tỳ lập tức chết thì cũng không thành vấn đề. Y Cần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 dặn dò người khác tránh ra, nhưng mà đám người Duẫn Minh Hi quả thật không muốn cho nàng đi vào. "Vũ Nhi, ta thấy ngươi vẫn không nên đi vào, ai biết là thật hay giả, nhưng tuyệt đối không nên trúng kế." Duẫn Minh Hi lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng. "Ta không sao, biểu ca, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta vào xem là được rồi." Bạch Vũ Mộng lắc đầu, an ủi một hồi rồi mới đi theo y cần vào trong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 Nam tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Y Cần. Nhìn thấy Y Cần mê man ngẩng đầu, nam tử mới tiếp tục mở miệng, chủ tử nói tuyệt đối không được cho phu nhân biết. Ngươi có biết câu này có ý nghĩa gì không? Nam tử thở hổn hển, Y Cần khiếp sợ, trong lòng lại nghĩ sao chủ tử lại ngu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ có một ngày phu nhân biết thì sẽ đau lòng muốn chết sao? Ta nói này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 không ngừng hỏi có chuyện gì, Mộ Tùy Tình không nói một lời mà chỉ ôm chặt ngực, muốn ngăn chặn sự hoảng loạn. Một lúc sau, Mộ Tùy Tình mới thở thật sâu, suy yếu nằm trong lòng Duẫn Minh Hi, bởi vì chuyện này mà mọi người tạm ngồi nghỉ trên cỏ gần bờ sông, lúc này tất cả đều lo lắng nhìn Mộ Tùy Tình. Mộ Tùy Tình suy yếu cười, "Thật xin lỗi, khiến cho các ngươi lo lắng rồi." Giọng nói của Mộ Tùy Tình nghe rất vô lực